Các anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần Và các anh em là thời tiết đúng là ướt nhẹp luôn Nó kiểu bị nồm rời, không biết là miền Nam thì chắc là không bị Mình ở trong miền Nam mình cũng chưa gặp bao giờ nhưng miền Bắc Thì thường cái những cái chỗ mà giao mùa giữa mùa lọng lạnh và mùa nóng thì nó hay bị Đặc biệt là giữa mùa xuân với mùa hè Đi Trần cứ nhẹp nhép nhép, khó chịu thật Qua thì mình đi về quê còn bị nhiễm mưa nữa Học nó đau, giờ mới đọc được Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh Trương là Chúa Tể Vơ Vét à, Thánh Trôm Trẻ Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Long Hạo cùng với à, Tiểu loli Và mấy vị thần ma tiến vào trong cái bí cảnh thần nhân Và dần gần như là vơ vét hết ở bên ngoài Sau đó thì có mấy cái à, gọi là cái cái cái trụ để ông bế đại trận Thì bọn họ cũng hợp lực cùng với cái nhóm người gọi là thiên kiêu trong cấp thần, à, thần nhân vào Để đánh với đánh cái con gọi là cái con robot bảo vệ đấy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Sáu vị chân thần bảo vệ bị tiêu diệt, sáu cái lệnh bài đồng thời sáng lên lấp lánh, thoát khỏi sự trói buộc và bay lên trời cao. Một luồng thần nguyên khí. Phần túy chảo dâng lên, sáu cái lệnh bài đan xen hình thành một vòng xoáy màu vàng, bùm một tiếng. Thần lực cuồn cuộn tuôn ra bên trong vòng xoáy loại xuất hiện một cái tế đài màu vàng. Trên tế đài xuất hiện hư ảnh màu vàng chắp tay mà đứng, lãnh đạc nói. Cảnh giới thần nhân có thể lấy được chuyên thơ của bản thần, các người cũng thật là đáng kinh ngạc. Tàn hồn của một thiên thần, các vị thần kinh ngạc vui mừng nhìn về phía hư ảnh kia, đây có lẽ chính là chủ nhân thiên thần của di chỉ này. Tất cả những gì bản thần đã học được trong suốt cuộc đời mình đều nằm trong thần cách. Ngoài ra còn có một cách có thể bước qua ngưỡng cửa tối thượng. Tàn hồn của thiên thần hùng hồn nói giống như thiên âm, thần lực dâng trào cuộn cuộn, chấn động cả thế giới. Một cách có thể bước qua ngưỡng cửa tối thượng ư? Tất cả các thần minh có mặt đều kinh ngạc, ngay cả tiểu ham ham cũng trở nên nghiêm nghị. Ở trong thần giới thì chỉ có một sự tồn tại dám xưng là tối thượng thôi, đó là thần đế. Cho dù là thần vương, thần hoàng cũng không dám xưng là tối thượng. Khảo nghiệm của tàn hồn thiên thần này thần nhân căn bản không thể hoàn thành so với khảo nghiệm của thần vương bình thường càng khủng khiếp hơn nhiều. Là công pháp của thần đế sao? Ánh mắt của chúng thần sáng rực lên hận không thể nhảy bổ tới đánh tan tàn hồn của thiên thần để đoạt lấy truyền thừa vào trong tay. Giờ phút này không ai quan tâm đến truyền thừa của thiên thần gì cả. Bọn họ đều muốn pháp môn tối thượng này. Pháp môn tối thượng thật là đáng giá. yên tuyết hàn lầm bầm. Chúng thần chóng váng, chết tiệt. Đây là pháp môn tối thượng, có thể dùng tiền để đo lường hay sao? Não của ngươi có phải có vấn đề rồi không?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ham Ham trở nên căng thẳng, hiển nhiên là cũng bị công pháp tối thượng này làm cho kinh ngạc. Mặc dù cô nhóc có thân phận cao quý nhưng cũng không phải hậu duệ của thần đế. Ở thần giới, thần hoàng cũng đã là huyền thoại rồi, huống chi là thần đế tối thượng. "Tiểu Ham Ham, muội nói xem, nếu như Tiểu Thiên học được công pháp tối thượng thì sau này có còn bị bắt nạt nữa không?" Yên tuyết hàn không quên mê hoặc một câu Mọi cũng muốn học Tiêu hàm hàm kiên định nói Mọi người cùng nhau học Tới lúc đó ai cũng sẽ trở thành thần đế Thật ngây thơ làm sao Một đứa trẻ vô từ biết bao Thế mà lại bị các người dạy hư thế này Quỳnh tiêu thở dài trong lòng Pháp môn tối thượng Phải dựa vào thực lực Tàn hồn của thiên thần lại lên tiếng Trên tế đài xuất hiện một tấm bia đá Trên tấm bia có khắc thần văn Chính là nội dung của công pháp tối thượng Còn bên cạnh tấm bia đá có một luồng thần cách, hiển nhiên là thần cách của tàn hồn thiên thần này. <cười> Ra tay. Không biết là ai lên tiếng trước, nhưng chúng thần đều lao thẳng về phía công pháp tối thượng. Đây là con đường dẫn tới thần đế. Cho dù bọn họ không đủ tư chất tù luyện thì cũng phải giành lấy cho bằng được. Pháp môn tối thượng này là nguồn gốc của tai họa. tiêu hàm hàm ta muốn lấy pháp môn tối thượng này, các người không cần phải đánh nữa. tiêu hàm hàm với vẻ mặt nghiêm túc mà nói chúa tể vơ vét người cút qua một bên cho ta trần nguyên mở mượn chửi bới đúng chúa tể vơ vét cút đi yên tuyết hàn và những người khác trợn trắng mắt người đã bị dính chặt cái danh xưng này rồi khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu hàm hàm đầy vẻ tức giận cái gì mà chúa tể vơ vét chứ những thứ rác rưởi đó ta không cần có được chưa từ sau khi hủy diệt sáu bộ xương chân thần ra các thần hầu liền thay đổi trận pháp loại bỏ sự cách ly các thần nhân ở khu vực khác cũng qua đây đâu chỉ là chúa tể vơ vét Quả thực là đào sâu cả ba tấp đất, một vị thần nhân nói. Tiêu hầm hàm do Long Hạo hóa thân thành, suýt chút nữa là lật tung cả đất lên, thậm chí còn thu thập không ít sườn núi. Nguyên nhân chính là do hắn lười tìm kiếm, cho nên mới lấy về để từ từ, tiết kiệm thời gian. Mọi người cứ dựa vào bản lĩnh, ai lấy được là của người đó. Có một thần nhân mở miệng, không bảo Tiêu hầm hàm tránh ra. Thần ma đạo tràng quá mạnh, nếu như thần ma đạo tràng ra tay cướp đoạt, thì bọn họ hoàn toàn không cần tranh giành nữa. Tuyệt đối không thể cướp nổi qua mấy người đó. Giết. Một tiếng hét giận giữ vang lên, chúng thần giết về phía tế đàn. Lúc này thần cách của thiên thần đã không còn quan trọng nữa. Thứ quan trọng chính là tấm bia đá kia. Tại sao nhất định phải đánh đánh giết giết chứ? Chúng ta tự mình ghi nhớ nội dung không phải là tốt sau. Long Hạo bước ra ngoài, giọng điệu tỏ vẻ là suy nghĩ cho mọi người. Thực sự ngây thơ đến nực cười. Trần Nguyên và những người khác liếc nhìn Long Hạo mang theo chút chăm chọc. Pháp mồn tối thượng chỉ có thể thuộc về đế thần cung của ta. Đế thần cung tuy rằng mạnh mẽ, nhưng sau khi có được, cùng lắm là trốn mấy vạn năm sau khi trở thành thần đế rồi lại xuất hiện thôi, một vị thần nhân diễu cật. Đúng vậy, thần giới lớn như vậy có nơi nào mà không thể đi? Ôi, các người! Yên tuyết hàn khẽ thở dài nhìn Quỳnh Tiêu, Quỳnh Tiêu đại nhân, ra tay đi. Ờ, Quỳnh Tiêu khẽ gật đầu, lương sức mạnh hùng vĩ bộc phát ra, các thần nhân có mặt đều bị chấn động lùi về sau kinh ngạc nhìn quỳnh tiêu lúa tẻ vơ vét ngươi không thể cho bọn ta một con đường sống sao tất cả các thần nhân hung hãn chừng mắt nhìn tiểu hàm hàm với vẻ mặt tuyệt vọng Tiểu hàm hàm ngỡ ra chết tiệt cũng không phải là ta sai khiến là yên tuyết hàn tỷ tỷ trong lòng tiểu Lưu ly lúc này cảm thấy rất khó chịu tại sao lại đều nói ta rõ ràng không phải là do ta nói mà quỳnh tiêu thì càng không thèm quan tâm đến bọn họ nàng vừa ra tay thì hầu hết các thần nhân đều dừng lại đây là người đã loại bỏ sự tồn tại của bộ xương chân thần chỉ bằng một chiêu chiến đấu với nàng thì khác gì tự tìm cái chết nhưng vẫn có một số thần nhân không biết chuyện này thế là bọn họ ra tay rất nhiều thần lực hội tụ với nhau giết về phía Quỳnh Tiêu lui xuống Quỳnh Tiêu khẽ quát lên một tiếng thần lực cuồn cuộn mà đến rồi âm mầm vỡ vụn đôi tay dễ dàng lấy được tấm bia đá và thần cách của chân thần được rồi, lần này không cần phải tranh giành nữa các người hài lòng chưa toàn bộ đều là món hời của chúa tể vơ vết rồi Một vị thần nhân diễu cận Cho người Quỳnh Tiêu đưa thần cách của chân thần cho Yên Tuyết Hàn Còn biết đã hát thì giao lại cho Tiểu Lô Ly Tiểu hàm hàm Pháp môn tối thượng này bán cho họ một phần đi Có thần dược thì bán Cũng để cho bọn họ có một chút lợi ích chứ Yên Tuyết Hàn nhẹ nhàng nói Tiểu Lô Ly ngáo ra Bây giờ ta không muốn chia sẻ với bọn họ Pháp môn tối thượng phương phức để trở thành thần đế Ai mà chả muốn Tiểu Lô Ly cũng biết sự quý giá của công pháp thần đế cái này đủ để khiến thần vương cũng phải đánh nhau vỡ đầu. chúng thần tràn đầy vẻ chờ mong nhìn tiểu loli hy vọng nhóc con này thực sự có thể lấy ra chia sẻ. tiểu loli nhìn tấm biên đá rồi lại nhìn mọi người khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười. cướp đẩy giao toàn bộ thần dược trên người ra. tất cả các vị thần đều xứng sở bao gồm cả long hạo, yến tuyết hàn. rốt cuộc ngươi đã nói cái gì với tiểu loli mới không bao lâu mà đã trở thành như vậy rồi. quỳnh tiêu mặt không biểu cảm đứng ra bình tĩnh nói không nghe thấy xong. Ta cuối cùng cũng hiểu, chúa tể Vơ vét quả nhiên là chúa tể Vơ vét. một vị thần nhân than thở, người cướp của bọn ta, còn chiếm truyền thừa để độc hưởng một mình. Tiểu Loli không nói gì, chỉ nhìn bọn họ giao ra thần dược, nếu không thì sẽ ra tay. Chúng ta là học cùng một lớp, khuôn mặt của Trần Nguyên đỏ bừng lên, nó chưa bao giờ xấu hổ như bây giờ, trước đó còn khinh thường nhưng bây giờ lại muốn lôi kéo quan hệ. Tiểu Loli chớp mắt cười nói, ai cùng một lớp với người chứ? bớt lời cáo quan hệ đi. Trần Nguyên ngáo ra, người đây là đem lời của ta trả lại cho ta sau. bọn ta là người của Đế Thần Cung, người tốt nhất nên suy nghĩ thật kỹ. Về mặt của Lâm Nhạc Âm U nói, Đế Thần Cung rất mạnh, tiêu hàm hàm, Yên Tuyết Hàn vội vàng thuyết phục Tiểu Lô Ly, chân mặt lộ ra một chút sợ hãi, sau đó lại thấp giọng nói, Tiểu Thiên đã từng bị người của Đế Thần Cung đánh rất hung. Tiểu Lô Ly ngay lập tức không phớt lờ nữa. Tiểu Hành Thiên là bạn tốt và là đệ đệ tốt của Tiểu Lô Ly, Mỗi ngày đều chơi đùa với nó, khiến nó vui vẻ. Người của đế thần cung này thực sự đã đánh đệ đệ sau Đế thần cung cũng không được. Ta nhớ là các người đã đem chân thần khí tới. Vậy thì giao hết toàn bộ ra đây. Tiểu lô ly hung hăng nói. Vốn dĩ không muốn ra tay với người. Người đã muốn tìm cái chết thì bọn ta thành toàn cho người. Triệu mạnh lạnh lùng nói. Bọn ta có thể vây giết bộ xương chân thần, cũng có thể vây giết các người. Đúng vậy, cùng nhau sông lên, giết chết chúa tể vơ vét đi. Các thần nhân kích động nói giết giết chết chúa tể vơ vét, cướp lấy pháp môn tối thượng. rất nhiều thần nhân với tiếng tiếng giết chấn động đất trời lao về phía tiểu lô ly. hư không đột nhiên dao động, một luồng hoa văn kỳ dị xẹt qua hư không thay đổi. rất nhiều thần nhân biến mất ngay tức khắc, chỉ còn lại một mình trần nguyên. bọn họ đâu rồi? tiểu lô ly chớp mắt vẻ mặt bối rối. có thể là về nhà rồi. yên tuyết hàn cũng rất kinh ngạc, nhưng sao bọn họ lại biến mất chứ? năng lượng thần ma phân tách chúng thần Long Hạo cũng biến mất là lần nữa hóa thân thành Tiểu Lô Ly bắt đầu cướp đoạt giao tất cả thần dược ra đây chúa tể vô vết hôm nay ta phục các ngươi thử nhìn trước đi chung quanh ngươi còn có thần nữa không Long Hạo hò nhẹ một tiếng rồi nhắc nhở thần nhân chết lặng chung quanh trống không không có ai khác ngoài bản thân họ ực người nọ nước nước bọt vừa nghĩ tới một thân thần khí của Tiểu Lô Ly tên này đã sợ hãi hắn không dám ra tay một mình Nếu không thì sẽ rất thê thảm Giao thần dược ra Người có thể rời đi Long hạo lại nói Thật sao Thần nhân kia nói với giọng run dày Cứa tẻ vơ vét ta chỉ cướp đoạt chứ không giết người Chuyện này thì ai cũng biết Long hạo với dáng vẻ của một tên thổ phỉ có nguyên tắc Của người đây Cường giả kia vội vàng lấy ra một cây thần dược Đưa cho long hạo Đàm nhẫn tới đây để ta tự tìm Long hạo cười lạnh Hắn không tin là đối phương sẽ tự giác giao ra toàn bộ tài nguyên Cường già thần nhân kia bất lực chỉ có thể giao nhẫn cho Long Hạo đánh vơ vét. Sau khi cướp xong thì trả lại nhẫn cho đối phương, thần nhân này trực tiếp bị pháp trận đẩy ra, ánh mắt ngơ ngác nhìn 36 cây thần trụ bị nứt, mình được tự do rồi sao, có thể rời khỏi bí cảnh rồi sao. "Cút tẻ vơ vét, đừng có để ta gặp lại ngươi." Thần nhân này mắng một tiếng rồi xoay người rời đi, hắn hiện tại đang rất tổn thương Bị một bé gái cướp giật, chuyện này đổi thành là ai thì cũng không thể chịu đựng nổi. Hắn thế này cũng coi là may mắn. Không bao lâu sau thì chân thần khí của Trần Nguyên cũng đều bị cướp. Nó có phản kháng nhưng mà có đường tăng trong bóng tối giúp sức dùng một thân thần khí để chấn áp Trần Nguyên thu thập chân thần khí. Ta trở về phải giải thích thế nào đây? Trần Nguyên khóc lóc thảm thiết chân thần khí đều mất sạch. Lần này về chắc bị đánh nát đít. Sau khi cướp xong, Yên Tuyết Hàn nhìn Tiểu Hàm Hàm mà nói: Tiểu Hàm Hàm chúng ta phải rời đi rồi. Đi vào từ một thông đạo khác thì cũng phải từ đó mà đi ra, không thể để Đế thần Cung phát hiện. Nếu không sẽ điều tra tới Tiểu Thiên, đem lại rắc rối cho hắn. Bây giờ tất cả mọi chuyện đều đổ hết cho Lục Khánh Thiên. Tới lúc đó Lục Khánh Thiên có thể chống đỡ được hay không, thì phải xem ca ca của hắn có thể gánh được tội danh cỡ nào. Nhìn Yên Tuyết Hàn và Quỳnh Tiêu rời đi, trận pháp cũng tan biến, lòng hạo cũng xuất hiện, nhìn Tiểu Hàm Hàm vội vàng nói, Tiểu Hàm Hàm, chúng ta về nhà thôi. Hạo ca ca, Tiểu Lô Ly bĩu môi và mặt không mong đợi nhìn thấy hắn, tên này thực sự không có nghĩa khí. Đi thôi, ca ca lúc đó bởi vì vết thương chưa khỏi Sau khi ngươi rời khỏi ta Ta vô cùng lo lắng cho ngươi Tìm kiếm khắp nơi, Long Hạo nói Tiểu Lô rất không tình nguyện nắm tay hắn Đi thôi, Phong Gia Gia và Tiểu Thiên đang đợi chúng ta ở ngoài Tiểu Thiên cũng ở đây sao Long Hạo kinh ngạc Ta đã nói với đệ ấy bảo đệ ấy ở nhà đợi ta về Tiểu Lô nói Vậy thì đi nhanh Long Hạo kéo Tiểu Lô bay lên Thông đạo không gian vẫn ở đó Nhưng bí cảnh lúc này không còn người nào cả Sau khi bước ra khỏi thông đạo không gian, chúng thần đều không rời đi, Trần Nguyên và các thiên tài khác của Đế Thần cung với vẻ mặt than khóc thảm thiết, nó kéo tay một vị chân thần chỉ vào tiểu Hàm Hàm mà nói, chính là nó, Chúa tể Vơ Vét đã cướp chân thần khí của bọn con. Vẻ mặt của chân thần liền thay đổi hừ một tiếng rồi nói, thực lực không bằng người ta, cút về một tu luyện. Đám người Trần Nguyên sững sờ, chân thần khí đều bị cướp hết rồi, người không giúp bọn ta lấy lại còn mắng bọn ta sau Điều này không giống trước đây trước đây không phải là trực tiếp giết chết đối phương rồi cướp đoạt lại sau chả con đùa nhau thôi mà phòng lão gia tử cười nói tiểu thư, ngươi đã lấy chân thần khí của bọn họ sao không, tiểu loli ly ngơ ngác lúc đó bọn họ đã trực tiếp biến mất ta không kịp lấy nói nhảm, rõ ràng là đủ rồi, cút về đế thần cung chân thần kia hử lạnh chắc mắng trần nguyên sau đó quay đầu nhìn về phía phòng lão gia tử vẻ mặt tươi cười nói phòng đại nhân tha tội, quản giáo không nghiêm quản giáo không nghiêm đâu Tiểu thư lấy chân thần khí của bọn họ Đó chính là xem trọng bọn họ Ờ Phong lão gia tử thờ ơ đáp rồi không nói thêm gì Dắt tiểu lô ly rời đi Dọc đường phong lão gia tử lại hỏi Tiểu thư Ngươi thực sự không lấy chân thần khí của bọn họ sao Không có Tiểu lô ly lắc đầu Ta cũng muốn Nhưng bọn họ chạy quá nhanh Đã trực tiếp biến mất Tiểu bằng hữu long hạo thì sao Phong lão gia tử Với vẻ mặt bất lương nhìn long hạo Chúa tẻ vơ vét là sao vậy Long hạo ngơ ngác Ta không biết, ta vừa bước vào tiểu hầm hàm đã tự mình chạy đi, ta đuổi theo không kịp. Phong lão gia tử sững sờ, nhìn tiểu lô ly để xác minh, nhận được cái gật đầu xác nhận của đối phương, mới xua tan nghi ngờ của lão đối với lòng hạo Tiểu thư, có thể nói cho lão nô nghe, chúa tể vơ vét này là có chuyện gì? Lão Phùng hỏi với vẻ mặt tươi cười, nhưng trong lòng thì lại không vui chút nào. Trong đầu lão không thể nào quên được cảnh tượng vừa rồi, tất cả các vị thần chạy ra đều là khóc thảm thiết chửi bới chúa tể vơ vét tiểu hàm hàm đào ba tức đất cái gì mà không còn một chút thần tính nghe thế nào thì cũng tưởng tượng ra cực kỳ ác ôn chân thần khí của ba người trần nguyên là bị cướp đoạt lão gia tử suy đi nghĩ lại trong toàn bộ bí cảnh cũng chỉ có tiểu thư nhà mình mới có bản lĩnh này hơn nữa đối phương còn gọi thẳng tên thì rõ ràng là tiểu thư nhà mình đã làm nếu như để chủ nhân biết thiên kim nhà mình nảy ra một cái tên chúa tể vơ vét liệu có một trưởng đánh chết lão hay không ta cũng không biết Bọn họ cứ muốn gọi ta như vậy Tiểu Lô Ly cũng rất chỉ là bối rối Ta không phải chỉ cướp mấy cây thần dược thôi sao Có đến mức phải gọi là chúa tẻ vơ vét hay không Sau khi về nhà Lục Hành Thiên đã chờ đợi từ rất lâu Tiểu Thiên Tiểu Lô Ly vui vẻ chạy tới kéo tay Lục Hành Thiên Nào ta cho để xem thứ tốt Thứ tốt gì vậy Tiểu Hành Thiên rất có ứng thú Vừa mới từ bước cảnh trở về Đây là muốn khoe khoang thu hoạch xong Tối thượng chi pháp Tiểu Lô Ly tự hào nói Đây chính là pháp môn tối thượng, có thể trở thành thần đế. Tối thượng chi pháp, vẻ mặt của lão gia tử rõ ràng thay đổi vội vàng chạy tới. Tiểu thư thực sự lấy được tối thượng chi pháp sau. Tối thượng chi pháp ông ta cũng chỉ nghe qua, nhưng bọn họ đều không quá xem trọng. Ở trong biết cảnh thần nhân cho dù là di chỉ của thiên thần thì cũng chỉ là thứ mà một vị thiên thần để lại. Làm sao mà có thể có tối thượng chi pháp được? Nhưng bây giờ tiểu lô ly đã tràn đầy tự tin lấy nó ra, ngay cả lão cũng phải hoàng sợ. Ông ra ra, ông cũng đến xem đi. Tiểu Lô Ly lấy bia đá ra, nhìn thần văn trên đó mà nhẹ giọng lầm bẩm Thần hải đã thành không, thiên đạo đã xoay chuyển, vận hành của pháp tắc tạo ra pháp môn tối thượng, thiết lập, thần vị, cửu thiên. Đây là... Ông lão gia tử với vẻ mặt ngưng trọng nhìn bia đá, càng nhìn càng ngưng trọng. Đây có lẽ là pháp môn của thiên đế. Thiên đế, Long Hạo tò mò, tối thượng pháp này được bày ra cho mọi người xem cho nên hắn cũng đang nhìn. Trong kỳ nguyên lâu đời nhất của thần giới có một vị Thiên đế thống lĩnh thần giới, ngài đã hiệu lệnh cho toàn bộ thần giới, lập ra các thần vị để cai quản chư thiên, đáng tiếc là đã quá cổ xưa, Thiên đế đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử, không ngờ rằng lại xuất hiện ở đây. Phong lão gia tử trầm giọng nói: "Công pháp này chỉ là một phần còn sót lại, chứ có thể tu luyện đến cảnh giới thần linh, các ngươi đều ghi chép lại, lưu để sau này tham khảo. Tấm bia đá này ta sẽ tặng cho Đế thần cung để ném phiền phức này cho bọn họ." Long hạo không nói gì, hắn cũng đồng ý với cách làm của phòng lão gia tử. Công pháp của thiên đế này cho dù chỉ là bản tan tích thì cũng không phải là thứ mà người thường có thể nắm giữ. Đây chính là một rắc rối rất lớn. Sau khi ghi chép xong, phong lão gia tử mang tấm bia đá vội vàng rời đi. Người chăm sóc cho tiểu thư. Yên tâm đi, có ta... Bỏ đi, ta sẽ trông coi nó. Long hạo không bảo đảm, bởi vì lão gia tử chắc chắn không tin. Tiểu thiên, đây là thần dược lấy được, chúng ta mỗi người một nửa. Tiểu Lô Ly rất có thành ý hiểu được là bạn bè thì phải chia sẻ cho nhau của ta đâu Long Hạo ngơ ngác nhìn thật ra thì thu được còn nhiều hơn người không có Tiểu Lô Ly tức giận nhìn hắn người rất không có nghĩa khí lại trốn đi để ta đối mặt với kẻ thù lúc đó không phải là vết thương anh tỷ tỷ cũng bị thương vậy tỷ ấy mới là người có đủ nghĩa khí Tiểu Lô Ly nói chết tiệt Tiểu Hành Thiên người đã kể cho con nhóc này nghe câu chuyện gì về nghĩa khí rồi Long Hạo bĩu môi không nói gì thêm. Tiểu Thiên, thi thể của phụ thân ngươi thế nào rồi? Đã an táng xong chưa? Sau khi chia thần dược xong, Tiểu Lô Ly lại quan tâm hỏi. Đã chôn cất rồi. ca ca của ta tự tay chôn cất. Tiểu Hành Thiên nói. Vậy... Đông Lam Thành Chủ, Lục Thiên Lan, đến tiếp kiến. Đúng lúc này một bóng người đẩy cửa bước vào. Sau đó cả người sửng sốt. Tiểu Hành Thiên. Thì ra là Thành Chủ Đại Nhân. Cá miệng của Long Hạo Co giật kinh ngạc gọi một tiếng. Trong lòng lại thầm nói. Toi rồi. Thành Chủ Tiểu Lưu Ly bối rối, ông đến tìm Phong Gia Gia sau. Lúc này tâm trạng của Lục Thiên Lan rất không tốt. Trước khi lão bước vào hình như đã nghe thấy một số lời không nên nghe, vẻ mặt ảm đạm nhìn Lục Hành Thiên. Dám hỏi, trước đó các người nói là an táng thi thể phụ thân của ai? Xong rồi, Long Hạo tự hỏi bản thân có nên bỏ chạy trước không? Của Tiểu Thiên, Tiểu Lưu Ly nhìn Tiểu Hành Thiên với vẻ mặt đồng cảm và quan tâm. Tiểu Thiên rất đáng thương, phụ thân đã chết, ca ca là một thằng cạn bã. Đệ ấy còn phải ăn xin ở trên đường Còn... Thì, thì đừng nói nữa Bắp chân của lục hành thiên run lên bẩn bật Cha ta đã sống lại rồi có được không Sắc mặt của lục thiên lan ngày càng khó coi Tiểu thiên Ca ca của người đã tự tay trôn cha của hắn sau Đúng vậy Ca ca cặn bã của đệ ấy cuối cùng đã làm được một chuyện tốt Đã trôn cất người cha xác chết mục giữa của mình Tiểu lô ly không biết thân phận của lục hành thiên Lại tiếp tục nói Lục thiên lan ngáo ra Con trai lớn của ta đã trôn cất ta thi thể của ta đã mục giữa rồi ư. Đừng nói nữa, xin người đừng nói nữa. Tiểu Hoành Thiên trong lòng tuyệt vọng, sao người có thể nói hết ra như vậy chứ? Tiểu Thiên, đệ kéo ta như vậy làm gì? Những chuyện mà ca ca cặn bã của đệ đã làm, đệ còn muốn giúp y cha giấu sao? Tiểu Loli rất bất mãn. Sắc mặt của Lục Thiên Lan tái nhật, dùng ánh mắt phức tạp nhìn con trai mình, con nên đánh luôn hay không đây? Út qua đời cho ông, Lục Thiên Lan gào lên một tiếng, ánh mắt lờm nguyết, cha... Lục Hành Thiên dùng mình một cái đứng đó không dám nhúc nhích, quả đó sẽ bị đánh mất. Cha, tiểu Lô ly sững sờ, thi thẻ của cha đệ không phải đã thối giữa rồi sao? Ca ca đệ chính tay trôn cất cơ mà. Hả ha. con trai ngoan của ta, lục thiên lan nghiến răng nghiến lợi đi tới, kéo tiểu hành thiên ra. Thi thẻ của ta đã thối giữa rồi sao? Ca ca của con tự tay trôn cất sau. Nào, nói cho cha biết, cha mày chết khi nào vậy? Là ca ca, là ca ca bảo con nói vậy. Lục hành thiên hét lên một tiếng rồi khóc lóc. Nếu con cũng nói vậy, huynh ấy sẽ đánh con. Lát nữa sẽ tới thăm lục hành đạo. Lục thiên lan nhìn tiểu lô ly và mặt rất khó coi. Ta phải về dạy dỗ con trai trước. Muốn đánh con trai mình thì đương nhiên không thể đánh trước mặt người ngoài. Phải kéo mình rồi tự... À kéo về rồi tự mình dạy dỗ. Hạo ca ca, tiểu hàm hàm, cứu đệ. Lục hành thiên vùng vẫy dữ dội. Nhìn lông hạo và tiểu lô ly với vẻ cầu khấn. Nếu như quay về nó sẽ bị đánh chết mất. Và mặt của Long Hạo lập tức trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói Ta không hề hay biết chuyện này Thành chủ, tiểu hành thiên này lại làm cản như vậy, thực sự đáng đánh Lục hành thiên ngáo ra Các ngươi không ai là đồ đáng tin cậy cả Tiểu lưu ly thì đến giờ vẫn còn đang bối rối Không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra Tại sao tiểu thiên lại biến thành tiểu hành thiên Người cha đã chết lại chạy tới đây Người cũng cùng ta trở về đi Lục thiên lan cười lạnh một tiếng đánh ra một trường Long Hạo không kịp phản kháng trực tiếp bị đưa đi. Người bắt ta làm gì? Ngươi thân là thành chủ có thể tùy tiện ức hiếp người khác sao? Long Hạo vội vàng hô. Đúng, ta có thể tùy tiện ức hiếp người khác. Lục Thiên Lan chế nhạo, không có ý định nói đạo lý với Long Hạo. Long Hạo liền lấy đá chuyển tin ra, trực tiếp bị Lục Thiên Lan thu luôn. Hành Đạo, con đang ở đâu? Lục Thiên Lan cười lạnh một tiếng, lấy đá chuyển tin nhẹ nhàng chuyển tin. đang đi dạo trong thành, phụ thân có gì dặn dò sao? Lục Hành Đạo trả lời. Trở về phủ đi, vi vụ có chuyện cần bàn bạc với con, Lục Thiên Lan nói. Vâng, Lục Hành Đạo cung kính đáp. Tòi rồi, Lục Hành Đạo cũng không chạy thoát, cái lão hổ ly này, Long Hạo bĩu môi. Lục Hành Thiên lại thở vào nhẹ nhõm, ca ca đã quay về nhận cái tội danh này thì có lẽ mình sẽ không bị quá thảm. Ở phủ thành chủ, Lục Thiên Lan trực tiếp cho người áp giải Long Hạo, đưa Lục Hành Thiên vào thư phòng, dặn dò người hầu là Lục Hành Đạo quay về thì trực tiếp đến thư phòng tìm ông ta. Lục hành thiên, con nói đều là ca ca của con làm Nếu con không đồng ý, ca ca của con sẽ đánh con sau Lục thiên lan cố gắng hết sức kìm nén cơn giận, nhẹ giọng hỏi Cha, cha không biết đấy thôi Ca ca đối xử với con tàn nhẫn như thế nào Lục hành thiên lại khóc lóc Dứt khoát bán đứng lục hành đạo Huynh ấy dùng bí pháp chặt gãy chân con Sau đó bảo con vào trong thành để xin thần tệ Cái gì? Về mặt của lục thiên lan u ám Hành đạo lại dám làm vậy với con Tại sao không nói cho ta biết Con không dám Lục Hành Thiên bất ức nói Cha nói là để ca ca chăm sóc cho con Con không dám nói gì Ngoan, đừng khóc Lúc này Lục Thiên Lan tràn đầy tức giận với Lục Hành Đạo Lại dám làm chuyện như vậy với đệ đệ mình Trước đây sao mình có thể nghĩ Giao tiểu hành thiên cho nó chăm sóc Là một quyết định đúng đắn cơ chứ Cha Dòng nói của Lục Hành Đạo chuyển tới Cờ thư phòng bị đẩy ra Lục Hành Đạo bước vào Cha, cha tìm con có chuyện gì vậy Tiểu đệ cũng ở đây Sao lại khóc, ai bắt nạt đệ Nói với ca ca Cà cà sẽ giúp đệ báo thủ. Quân mặt của Lục Thiên Lan tức giận đến tái xanh. Hành đạo, người đã thay đổi rồi. Lúc đầu đầu óc của hành đạo rất không tốt. Bây giờ lại học được cả cách giả vờ giả vịt, biết diễn rồi sao? Cha ý của cha là gì vậy? Lục hành đạo ngờ ngác. Mình quan tâm đến đệ đệ sao lại là thay đổi chứ? Lục hành đạo, có phải là người không thích hành thiên hay không? Lục Thiên Lan tức giận hỏi. Không, con và tiểu đệ sống chung rất vui, con rất thích đệ ấy. Lục hành đạo nói. Chúng còn thực sự rất hợp nhau, con còn đưa đệ ấy đến đạo tràng cơ mà. Sống chung rất vui vẻ ơ, vui vẻ đến mức đánh gãy chân nó sau. Lục Thiên Lan nổi giận đùng đùng, trực tiếp cho một bạt tay. Cha, xin hãy nghe con giải thích, sắc mặt của lục hành đạo thay đổi rõ rệt. Cà cà bị đệ hãm hại, lời này có thể nói với cha sau. Người còn dám tránh, có bản lĩnh lớn rồi. Lục Thiên Lan tức giận nói, trước đó ông ta chưa sử dụng thần lực, lúc này thần lực dâng trào, trực tiếp dùng pháp tắc ép người. Hành động của lục hành đạo lập tức bị hạn chế, không thể trốn được. Quỳ xuống cho ta. Lục thiên Lan tức giận hét lên. Bịch. Lục hành đạo lần này rất thành thật, hắn nhún vài nghĩ. Đệ đệ này thực sự không đáng tin cậy, sau này không dẫn nó theo nữa. Ta đối xử thế nào với ngươi, ngươi lại vạch trần toàn bộ sau. Ngươi cảm thấy là ta sẽ phân chia ra sản, cho nên muốn trừng phạt ta. Cha, ca. Ngươi cũng quỳ xuống cho ta. Lục thiên Lan hử lạnh, không cho lục hành thiên có chút cơ hội mở miệng. Nếu như hôm nay không dạy dỗ một chút thì trong mắt các ngươi đều không có người cha này. Lục hành đạo trong lòng thở dài. Có đệ đệ gài bẫy thực sự là không dễ sống. Ta chỉ đánh một lần sau đó là bản thân nó muốn xin. Có thể ném tội danh cho ta hay sao? Hành đạo. Người làm cha như ta đối xử với người thế nào? Ngươi lại bảo đệ đệ đi ăn xin sau Ngươi thiếu một chút thần tệ đó sao? Lục thiền lan tức giận nói. Nếu ngươi thiếu tiền ngươi có thể nói với ta? Ta có thể không cho ngươi sao? Ta nói thiếu 10 vạn, người có thể cho mới là lạ. Lục hành đạo trong lòng thầm nghĩ nhưng lại không dám nói. Lúc này thà rằng không biện luận còn hơn, ngoan ngoãn nhận tội, không nên chọc tức ông già. Mấy đứa muốn thần tệ làm gì? Im lặng một hồi lâu lục thiên lan bình tĩnh một chút rồi hỏi. Cho lòng hạo ca ca mở lúc bổ túc. Tiểu thiên hành, à tiểu hành thiên nói nhanh. Tiết tiệt, ngươi đúng là cái đồ tai họa, sao có thể nói vậy chứ? Trái tim của lục hành đạo gần như tuyệt vọng, ngươi là đồng đội heo à? Long hạo. Ánh mắt của Lục Thiên Lan lạnh lùng tức giận gào thét. Là con rắn đó sòng. Lục hành đạo. Người đã kết bạn bè gì ở Phạm Gian vậy? Đã nói không được qua lại nữa. Người còn dám qua lại với bọn họ. Còn đưa theo cả Lục hành thiên xong Thấy Lục hành đạo cúi đầu, Lục Thiên Lan càng tức giận hơn. Ta sẽ sai người giết con rắn đó. Hôm nay nấu canh rắn ăn. Cha, cha nghe con giải thích. Lục hành đạo hoảng sợ vội ôm lấy Lục Thiên Lan đang chuẩn bị ra ngoài. Cha còn dẫn trà đến một chỗ còn chưa không giấu giếm trà nữa người còn giấu ta cái gì lục Thiên lan càng thêm tức giận người còn làm gì với đệ đệ nữa xong lục hành đạo ngáo ra lục hành thiên trước khi ta quay về người rốt cuộc đã nói gì về ta bây giờ ta vừa mở miệng lại phải gánh tội bắt nạt đệ đệ xong đệ đệ này ta không cần nữa ai muốn thì đưa nó đi Ta, sao dĩ tiểu đệ đệ nhanh chóng tiến bộ vào các nền tảng vững chắc như vậy chính là bởi vì đệ ấy đã nạp tiền lục hành đạo vội vàng nói nạp tiên, lục thiên lan dưỡng sở, một tiêu diễu cật lần nữa xuất hiện. Ngươi cho rằng ta dễ lừa như hành thiên sau. Mẹ nó, không có cách nào nói tiếp được nữa. Lục hành thiên, ngươi rốt cuộc đã nói cái gì? Lục hành đạo chỉ cảm thấy trái tim mệt mỏi. Thần tệ có thể mua thần dược. Chúng ta có thể tận dụng thần dược đổi thành khí hỗn độn. Đây là một đạo hỗn độn khí. Chính người xem đi, cha. Lục hành đạo đau đớn lấy ra hỗn độn khí ra cho lục thiên lan. Hỗn độn khí? Ánh mắt của Lục Thiên Lan ngưng trọng trong nháy mắt bị hỗn độn khí hấp dẫn, trực tiếp mở chiếc lọ ra nạp vào cơ thể. Một tia khí hỗn độn trợ giúp ông ta không nhiều nhưng vẫn có chút tiến bộ, phẩm chất thần lực tăng lên một chút. "Các con lấy ở đâu ra?" Ánh mắt của Lục Thiên Lan nghiêm nghị hỏi. Thả Long Hạo ra, con dẫn cha đi." Lục Hành Đạo thở dài, hắn là một thành viên của bên kia, cũng chính là nhóm bằng hữu ở nhân gian của ta lấy ra. "Bằng hữu ở nhân gian?" Ánh mắt của Lục Thiên Lan lấp lóe có sự tham lam cũng có cả ngạc nhiên và nghi ngờ. Phụ thân, đừng có nghĩ tới chuyện cướp bóc, thực lực của bọn hắn rất cường đại. Con và tiểu hành thiên ở cùng một phe với họ. Lục hành đạo vội vàng nói, chỉ lo ông già mình điều động đại quân tới về công đạo tràng thì bỏ mẹ. Đạo tràng có hiện tại muốn bắt ép được bọn họ, cho dù thế lực, thần vương như là đế thần cung, thì sợ cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Phụ thân chùa đông lam thành, nếu như gây hấn thì chẳng khác nào tự nộp mạng. Thế thì mang theo lòng hạo cung tới đó, lục Lan nói. Đừng mang theo những người khác, ba cha con chúng ta là đủ rồi. Mà những người khác đi theo, có tránh khỏi sau này sẽ xuất hiện tầm tư dị dạng, Lục Hành Đạo lại nói. Lục Thiên Lan khẽ gật đầu chốc lát cười lạnh nói. Ta cũng muốn xem, nó có thần kỳ như người nói không? Nếu như không làm ta hài lòng thì đừng trách vi phụ cho người biết thế nào gọi là gia pháp. Mụ nội nó, ta tại sao lại phải gánh cái tội danh này, còn tiểu hành thiên lại không bị gì hết. Trong lòng của Lục Hành Đạo đúng là vô cùng oán hận. Mang theo Long Hạo, phụ tử ba người Lục Thiên Lan đồng thời chạy tới đạo tràng. Trong đạo tràng lúc này đám người đế tinh còn chưa có biết, bọn họ đều đang bận rộn làm chuyện riêng của mình. Đây chính là thần ma đạo tràng mà con nói xong. Lục Thiên Lan nhìn đạo tràng, thấy giang tái huyền. Lúc đó phủ thành chủ, ai nấy cũng muốn vừa ăn vừa gói mang về. Cũng nhờ một câu nói của người này mới khiến bọn họ kém bớt lại. Lục hành đạo thở dài một tiếng mang ông già nhà mình tiến vào. Chàng chủ, phụ thân của ta đến rồi. Giang Thái Huyền khẽ gật đầu cười lạnh nói Trời chán rồi phải không Hạ thủ với cả đệ đệ của mình Lục hành đạo, người được đó Chàng chủ, có thể không nhắc tới có được không Lửa dận của ông già ta còn chưa nguôi Ngươi đây là châm dầu vào lửa sao Lục thiên lan bước vào đạo tràng Nhìn thương phẩm của đạo tràng nhất thở rơi vào trầm mặc. Tại hà là chàng chủ Giang Thái Huyền Của thần ma đạo tràng Đây là thẻ hội viên của ngươi Đây là bảng giá thu mua Ngươi cần thương phẩm gì Giang Thái Huyền mỉm cười nói Lục Thiên Lan vẫn đang chầm mặc, Lục Hành Đạo và Lục Hành Thiên đều không dám nói chuyện, cẩn thận từng ly từng tí chờ đợi ở một bên. lẽ nào ông già nhà mình đối mặt với thương phẩm đạo tràng mà vẫn chưa cảm thấy hài lòng với câu trả lời này sao? Thế thì trên đời này còn có cái gì có thể làm cho Lục Thiên Lan hài lòng chứ? Trong lòng Lục Hành Đạo không khỏi sợ hãi. Lục Thiên Lan chầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng: Tại sao lại không có thứ nào dùng để tăng chỉ số thông minh vậy? Giang Thái Huyền hơi ngớ người ra, hắn liếc nhìn Lục Hành Đạo bần bác dĩ nói. Đây là bản kế hoạch mà ta cho bọn họ. Lục Thiên Lan tiếp nhận bản kế hoạch, trên đó viết tìm ông ta đòi 10 vạn thần tệ mua một cái nhà, xây dựng lớp bỏ túc. Chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề, không liên quan gì đến việc đánh đệ đệ. Nói cách khác, việc đánh đệ đệ hoàn toàn là chủ ý của Lục Hành Đạo. Giờ khắc này lửa giận của Lục Thiên Lan lần nữa xuất hiện, xem chàng chủ người ta đều đã cho các ngươi cách thức để làm rồi, người nhất định phải đánh đệ đệ xong. Thấy Lục Thiên Lan chuẩn bị lấy ra pháp ra, lòng Hạo mở miệng thành chủ đứng tức giận, đầu óc của lục hành đạo không được tốt cho lắm, điều này không thể trách hắn, người có thể suy nghĩ lại. Lục hành đạo không dám nói lời nào, nếu mà hắn dám phụ họa một câu, nói là tại các người, không có giúp ta thông minh lên được chứ bộ, thế thì phỏng chừng hắn bị gãy chân ngay. Lục tiên lan trọn tròn hai mắt, cắt gao nhìn Long Hạo, hiện tại ta rất muốn bóp chết người. Ây, nói thật với người, Giang thế Huyền thở dài một tiếng mà nói, lục hành đạo và tiểu hành thiên đều là vì thành chủ. Điều hành thiên vẫn luôn nói rằng phụ thân luôn mong sau khi nó trưởng thành có thể san sẻ cho phụ thân. Lục hành đạo cũng tương tự là như thế. Hai huynh đệ bọn họ thường nghị muốn tự mình kiếm tiền rồi đem đến cho người một bất ngờ. Có thế lực riêng của mình có thể tăng cường thực lực rồi kiếm được rất nhiều tiền giúp người đột phá thiên thần trở thành thần vương, thậm chí là thần đế. Phụ thân Cha thường xuyên nói với con là con cần phải cố gắng trở thành thiên tài nhưng con còn quá nhỏ may là Kaka đã trở về con cũng biết đạo tràng đã nghĩ đến việc kiếm tiền để san sẻ cho phụ thân. Tiểu Hành Thiên cũng mở miệng nước mắt lã trã, con không sợ đau khổ, không sợ mệt mỏi, không sợ bị thương. Chỉ cần có thể giúp phụ thân, nhìn thấy nụ cười của phụ thân, Tiểu Thiên rất vui. Nhưng mà Tiểu Thiên không ngờ rằng lại làm phụ thân tức giận như vậy. Lục hành đạo trợn to mắt, kiếp sợ nhìn đầu óc của Tiểu Đệ Đệ quả nhiên là tốt hơn mình. Trong đầu vang lên giọng nói của Giang Thái Huyền vội vàng nói, Phụ thân, con thẹn với cha. Thời gian dài không cởi bên cạnh Sau khi trở về Một lòng muốn tạo được thành tích cho cha xem Cho nên mới gạt cha Không ngờ lại tạo ra tình huống như ngày hôm nay Là Hải Nhi có tội Lục Hà Thiên Lan trầm mặc Nhìn về mặt lạnh nhạt của Giang Thái Huyền Lại nhìn về phía hai đứa con trai của mình Đạo chàng này thực sự có thể tăng chỉ số thông minh sao Ngay thời điểm mà Lục Thiên Lan trầm tư Ngọc truyền tin lấp lé Sắc mặt của Lục Thiên Lan khẽ biến Để lại một câu rồi vội vàng rời đi Mang hai viên hỗn độn đan cho ta Hày, lục hành đạo thở phào nhẹ nhõm cảm kích nhìn Giang Thái Huyền. Chàng chủ, đa tạ ngươi, lần này coi như qua ải. Tiểu hành thiên cũng lộ vẻ mặt run rẩy, cảm ơn chàng chủ ca ca, vừa nãy làm ta sợ muốn chết à. Qua ải thì vẫn còn sớm, lục hành đạo ngươi còn phải chịu đòn, Giang Thái Huyền cười lạnh nói, sau này động não nhiều hơn, ban chàng chủ cũng không muốn đi khắc phục hậu quả cho huynh đệ các ngươi đâu. Đà tạ chàng chủ, lục hành đạo vội vàng nói, lần này là lỗi của tiểu hành thiên Nó thẳng thừng khai hết mọi chuyện lại còn đẩy hết sang cho ta. Long Hạo cũng ác nữa, mới vừa rồi còn châm dầu vào lửa, người sợ ta là không chết. Không chết được phải không? Long Hạo vội hò một tiếng không tiện nói chuyện. Hai viên hỗn độn đàn, 10 vạn nguyên điểm thần ma, tiểu hành thiên, ngươi còn bao nhiêu tiền? Lục hành đạo lại nghĩ đến yêu cầu của ông già mà cảm thấy đau răng, đúng là đòi thẳng tay thật. Lần này ta bí cảnh lấy được không ít thứ, thứ, mọi người chia ra cũng đủ cho các người mua hai viên hỗn độn đan, Long Hạo nói. Thật sao? Đám người đế tinh trong nhánh mắt xuất hiện vừa đến lúc chia của nên bọn họ đều rất tích cực. Ba kiện chân thần khí còn có hơn trăm cây thần dược, Long Hạo đắc ý nói. Yên tâm, toàn bộ bọn họ đều cho rằng là tiểu hàm hàm gây ra, không có liên quan gì đến chúng ta đâu. Về phương diện này thì vẫn là người có kinh nghiệm hơn, đế tinh khen. Chân thần khí thu mùa dựa, cao 80 ngàn nguyên điểm thần ma, tổng cộng là 134 vạn nguyên điểm thần ma, Giang Thái Huyền nói, còn nữa, Yên Tuyết Hàn cũng đi ra, ta cũng có mấy chục cây thần dược, thần cách và truyền thừa của thần linh. Đúng, ta cũng có thần cách, giá thần cách thì mắc hơn thần dược một nửa, sau này sẽ giảm xuống, Giang Thái Huyền lại nói. Lại tính cả truyền thừa của thần linh tổng cộng giá trị 480 vạn. Còn có một quyển sách vô thượng pháp có thể tu luyện đến thần linh, phẩm chất đỉnh cấp, Long Hạo lại nói.